An Khoa đang trở lại với tất cả các kênh tin giả qua thể loại đa mỹ và cùng với audio voice trong lần giới thiệu này xin được gửi đến tất cả các bạn cùng với chương 13 của truyện độc Bên tóc mai không phải hải đường hồng. Từ tác giả Thủy Như Thiên Nhi và An Khoa chọn bản dịch của bạn Phong bụi Bữa tiệc đầy tháng của Trình Tam thiếu gia bị thương tế nhụy quậy nát, rất không là vui vẻ. Phạm Liên cùng với vợ chồng của Thường Chi Tân chưa ăn cơm liền đi. Khách mời từ đầu đến cuối vô duyên vô cớ năm nếp lo sợ bị Tô Lệnh Tao hù dọa cũng sắp phát khóc. Trình Phượng Đài cau mày Màn tức giận đi ngược dòng người, một người giúp việc gọi hắn lại, "Nhị gia, Tế lệnh tao chủ đó đang ở ngay chờ ngài đó." Trình Phượng Đài hứa sẽ tới. Người giúp việc kia không yên tâm, nửa bước không rời đi theo hắn. Chuẩn tớ, hai người đi tới hậu viện. Trương Tế Nhụy điên xong một trận, lúc này nguyên khí hao hết, thần hồn đều tan rã vở trang sức đồ trên đầu xuống, chỉ là ngơ ngác ngồi trước gương để mặc tiểu Lai lau trang điểm trên mặt cho hắn. Những đạo hát khác và cẩm sư đều bị đuổi về nhà rồi, hai bên lính của Tư lệnh Tào đang canh giữ Thương Tế Nghị, không biết muốn xử trí như thế nào nữa. Trình Phượng Đài đứng ở cửa rồi lạnh lùng kêu một tiếng, "Ông chủ thương." Thương Thế Dụy không biết có nghe thấy hay không, cũng không có phản ứng gì. Tiểu Lai liếc mắt nhìn Trình Phượng Đài, phủ thêm cho Thương Thế Dụy một tấm áo khoác ngoài, ánh mắt Thương Thế Dụy đều là ngưng động lại. Trình Phượng Đài hồi tưởng dáng vẻ ngày thường của y, lại nhìn y bây giờ cảm thấy sợ hãi trong lòng. Người giúp việc theo tới thúc giục, "Nhị gia, mau trở về đi thôi, Tô Lệnh Tào còn đang nóng lòng chờ kìa." Trình Phượng Đài lại trầm trầm liếc nhìn Thương Thế Nhụy, mang tức giận tới, mang giận tức giận rồi bỏ đi. Tô Lệnh Tào nhớ đến phong quang năm xưa trên ngựa, từ trên người của Thương Thế Nhụy, hôm nay là cực kỳ vui vẻ, nhìn thấy Trình Phượng Đài tới hạ đè cổ hắn ra, cùng với hắn ăn uống một trận no say. Sau đó vỗ bàn, đòi nhất định phải nhìn tiểu thứ gia một chút trên phượng đài, báo bà vú bế con ra. Tù lệnh Tào nhìn thấy đứa trẻ nhỏ trong tã, soạt một cái móc ra một cây súng lục. Khách cửa, khắp sảnh đường đều quan đũa đứng lên, một nha đầu còn làm dở một đĩa thức ăn nữa. Trên phượng đài, giở nghĩ tới vợ chồng thường gia, uống hai ly rượu buồn bã trong lòng đang hết sức rối rắm, ngồi chỗ đó vẫn không nhúc nhích giơ cao ly rượu, vẫn nhìn xuống kia nơi có chút say, bắn nó đi, bắn nó, rồi anh phải đền, đền cho em một khuê nữ. Từ Lệnh Tào, lưỡi đờ đờ nói, cái thằng nhóc trắng trẻo mập mạp biết bao làm gì mà phải bắn nó. Từ Lệnh Tào, quơ quơ khẩu súng trong tay, Cái này hả? Đồ của nước Đức chế tạo thử tốt, đi theo ông đây 7 năm đấy, tặng cho cháu làm lễ ra mắt, tương lai cho nó cũng là một tư lệnh. Nhức lời để bày tỏ cái sự yêu mến nhéo nhéo mặt của đứa trẻ. Đứa trẻ nít oa một tiếng liền khóc. Sau khi tan tiệc, tôi lên tàu lên cửa ngép mang thương tế nhụy đi ăn gì ở công quán rồi tiếp tục nhớ lại năm tháng huy hoàng của gã có thương tế nhụy ở đó, Trình Mỹ Tâm cũng không muốn về nhà. Cô sầu sắt, cảm thấy bị đánh bại cùng quán phẫn, bóng duyên nhẹ giọng nói với em trai như khóc lóc, "Á Quyên, cậu muốn nói thế nào đây?" Trình Phương Đại hỏi, "Cái gì mà nói thế nào?" Trình Mỹ Tâm, cậu mang theo thương tế nhụy đến bên cạnh Tư Lệnh, bọn họ sẽ cháy lại cho tàn. Trình Phượng Đại hôm nay lười qua loa lấy lệ với bà chị. Cháy thì cháy đi, y một người đàn ông anh rể cũng không thể cứ y làm vợ bé, chỉ sợ cái gì. Nói xong cũng tự mình trở về đi ngủ, để cho Trình Mỹ Tâm hận đến ói máu, trong lòng mắng không ra gì. Trình Phượng Đại buồn bả trở lại phòng ngủ, ngã một cái lên trên giường, gối lên chăn hồi lâu không nói lời nào, mượn ai đang nghe chuyện phía bên ngoài, cô ngược lại không bởi vì quan hệ với anh họ mà tức giận gì nhiều, chỉ thở dài nói, con người thương thế nhụy này. Trên phượng đài, hung hãn nói tiếp, y chính là thiếu dạy dỗ mà. Mợ ai biết rõ tinh khí của hắn, hôm nay bị thương tế nhụy gây rối, sợ rằng hắn nuốt không trôi cục tức này. Qua hai ngày sẽ tìm phiền tói thương tế nhụy, và lại sẽ huyên náo mưa gió cả thành. Căng thẳng nói, anh không nên ra tay, người che chở y nhiều lắm, danh tiếng y lại lớn, ồn ào hả, khó giải quyết. Trình phương đài cười nhạc, hừ thì tôi không ra tay, tôi nói phải trái với y. Ngày thứ hai, đúng lúc là ngày Chủ nhật, Trình Phượng Đài quyết định đi thăm vợ chồng Thường Gia an ủi bọn họ. Bên nhà công vụ sắp xếp cho Thường Chi Tân một nhà trọ, nhà có phòng vệ sinh, hai vợ chồng son á là rất thoải mái rồi. Trình Phượng Đài nhưng chuông cửa hai cái, một người làm nữ mở cửa và tiến xin tìm ai. Thường Chi Tân vừa ngủ dậy, mắt nhấp nhèm, thác lại dây áo ngủ rồi nhìn nhìn ra ngoài từ phía sau người làm nữ, Trình tiến xin. Trình Phượng Đài cười nói, "Nói rồi là em rể, đừng gọi tên tiên sinh mà." Thường Chi Tân cười một tiếng, báo Trình Phượng Đài giao nhà, mình vào phòng đổi bộ quần áo, tựa vào bên cạnh bệ cửa sổ nói chuyện cùng hắn. Trình Phượng Đài hỏi, "Ở chị dâu đâu, cô ấy vẫn khỏe chứ?" Thường Chi Tân biểu cảm hơi ngưng trọng, "Không được tốt, ngày hôm qua huyên náo tìm khó, tìm khó chịu, cả đêm không ngủ, muốn rời khỏi Bắc Bình." Quá nửa đêm khó càng lắm mới yên tỉnh lại, bây giờ còn đang nghỉ ngơi. Trình Phượng Đài nói, chuyện hôm qua thật là có lỗi mà là em thiếu chu đáo." Thư Chi Tân cười cười, "Cái này không trách cậu, em rể cậu một mực ở Thượng Hải. Những chuyện ở Bình Dương năm đó, cậu sao biết được?" Trịnh Phượng Đài nói, không phải chuyện Bình Dương em đều nghe nói chỉ là không nghĩ tới thương tế nhụy đến bây giờ canh cánh trong lòng và thậm chí huyên náo dữ như vậy là em sơ sót coi nhẹ, nhưng anh rể lần này hai người cũng không thể giống như ở Bình Dương chịu ủy khuất liền bỏ đi cho xong như vậy. Công tác trong pháp viện có được không dễ đâu. Giờ Tôn Tế nguy vẫn qua là điên một chút, khang ngăng một chút, rồi làm mất mặt hai người, ngoại trừ cái này ra cũng không có gì đáng sợ. Hắn thẳng thắn như vậy à, khiến cho Thường Chi Tân nảy sinh một cái loại cảm giác thân thiết đối xử chân thành với nhau, bước lên trên hai bước rồi ngồi xuống dọc bầu tâm sự cùng với hắn. Thường Thế Nhụy, tôi là không sợ ý, nhưng mà mộng bình chị dâu cậu sợ ý muốn chết. Phượng Đài cảm thấy đây là chuyện bé xé ra to mà, một tên đầu hác sợ ý cái gì? Người làm nữ lúc này bưng hai ly trà lên, Thường Chi Tân muốn nói rồi lại thôi phân phó cô, cô đi mua một ít điểm tâm, đừng mua cái loại rán dầu, thần thái, thái thái ăn đâu dạ dày và xem xem có bánh bao chay cùng với sữa đậu nành hay không. Người làm nữ trả lời một tiếng đi ra ngoài, Thường Chí Tân đóng chặt cửa phòng ngủ, đưa cho Trịnh Phương Đài một liều thuốc, mình cũng đốt một điếu nói có một số việc truyền đi ngược lại là bị người xuyên tạc, vì vậy tôi chỉ nói với Phạm Liên, bây giờ lại nói với cậu nè. Trên phương Đài, thận trọng gật đầu một cái. Thường Chi Tân nhẹ giọng nói, lòng đó ở Bình Dương hạ thư tế nhụy cùng với đám phụ nữ đanh đá trong thủy dân lâu kia ép cho mộng bình trên dưới không cửa, tất cả hí lâu rạp hát đều không dám nhận cô còn đòi mộng bình thường có một số lớn tiền vi phạm hợp đồng, tiền có tiền chích góp cũng mang ra đền sạch. Mộng bình cũng chỉ biết hát trên đường thôi giống như xin cơm vậy, những điều này chắc hẳn cậu đều biết. Và những chi tiết này Trình Phượng Đài ngược lại thật sự không biết. Nhưng mà cậu biết Thư Tế Nhụy Y còn làm cái gì không? Ý số dục côn đồ trên đường trêu đùa Mộng Bình, ngày đó nếu tôi mà là đến trễ khó khó nói. Thường Chí Tân nhắc tới chuyện đó liền cảm giác nghĩ mà sợ, hít một hơi khói thật sâu. Sau đó hả tôi liền theo Mộng Bình hát ở trên đường, kéo cằm cho cô rồi che chở cô. Thường Tế Nghị còn không ngừng nói dụ dỗ, trường đại soái phái binh tới phá sập đến người, Mộng Bình bị y sợ, dọa đến sợ rồi cầu tôi mang cô rời khỏi Bình Dương. Thường Tế Nghị bây giờ luôn miệng nói chúng tôi bỏ trốn chúng tôi còn không phải là bị ép hay sao?" Trịnh Phương Đại hỏi, "Không phải sau khi hai người rời đi im mới đi theo Trương Đại Soái hay sao?" Thượng Chi Tân nói, "Không phải, là yêu cầu cấp của Trương Đại Soái, cáo mượn oai hùng trước, chúng tôi mới việc cõng bước rời khỏi Bình Dương, những chuyện này hả, Mộng Bình còn giúp y che giấu, không muốn để cho người khác biết cơ mà." Trình Phượng Đài cười nói, "Y Gay khó giễu với anh, điều này rất bình thường, anh rể đại nhân đừng trách em nói chuyện làm cho anh mất vui, y làm thịt anh cũng còn là nhẹ nữa, cái mối hận đoạt vợ mà, nhưng mà y hạ độc thủ với chị dâu là quá tàn nhẫn, cũng có chút bị ổi." Thượng Chi Tân lắc đầu cười một tiếng rồi búng cho thuốc lá trong tay một cái nói, "Không có mối hận đoạt vợ, ý của Mộng Bình không phải chuyện kia, bọn họ không phải quan hệ mà bên ngoài đồn đâu." vương đàng nhích người qua cảm thấy rất kinh ngạc. Chỉ Tần thì nói là thật, Thương Thế Nghị thoả nhỏ bị bán vào thú dân lâu là mộng bình một tai nuôi lớn, y yêu mộng bình chính là cái đứa trẻ chấp nhất yêu người lớn, yêu quá mức đã thành ra biến thái, không cho phép chị của y coi trọng người khác hơn y. Khi mà lần đầu tiên y nhìn thấy tôi cùng với mộng bình ở chung với nhau, cái ánh mắt kia thật đúng á giống như muốn ăn thịt người vậy, song lên chỉ vào mũi tôi, liền mắng ngay trên đường phố Cậu nói xem, trên đời này nào có cái loại em trai này, đây không phải là người điên hay sao?" Trình Phượng Đài cau mày, cười nói, "Anh cứ nói như vậy hả, em vẫn không tin lắm, hoặc là giả y vậy thì muộn, có tình cảm nam nữ á, nhưng chính là mình không biết ấy thôi." Tay của chị Tần kẹp thuốc lá lay động qua lại thật mạnh rồi phủ định kiên quyết tuyệt đối không phải, yên 15 tuổi lớn như vậy còn thường thường ngủ cùng với một chăn cùng với mộng bình, gối lên ngực mộng bình, hai chị em đi đâu cũng nắm tay nhau, ăn cái gì em cũng cắn một miếng rồi chị cắn một miếng. Tôi nè, cùng mộng bình đến nay còn không có dính chặt đến như vậy đâu. Y nếu như thực sự tồn tại một cái chút ý niệm trai gái, thời điểm da thịt thân mật cơ hả, cũng không thể ngay thơ đến như vậy. Phải biết đàn ông khi ý niệm mà nổi lên á, đó, đó là không gạt được. Mộng bình chẳng lẽ lại không phát giác hả? thật to thấy trạng thái cuồng si lạ lùng đó của y hẳn là coi mộng bình làm mẹ của mình rồi. Trình Phượng Đài cười rộ nghe rất giống y thường chi tân nói, còn có điều càng buồn cười hơn, sau đó gây náo loạn án người ngoài thăm dò y nói, cậu không để cho sư tỷ của cậu thân thiết cùng người khác, vậy nhất định là cậu muốn làm chồng của ấy rồi. Tế Nhụy thì nói, tôi tại sao lại là phải làm chồng chị ấy? Chị ấy tại sao nhất định phải có chồng? Có chuyện gì mà chồng có thể làm mà tôi không thể làm? Chỉ chỉ cần chị ấy nói cho tôi biết thôi, tôi nhất định có thể làm được người đó còn nói hả? Cậu không để cho cô ấy lấy chồng, cậu cũng không muốn lấy vợ sao? Cô nam quả nữ, cứ sống như vậy thôi sao?" Y nói, "Được chứ sao? Chị ấy không lấy chồng, tôi cũng sẽ không lấy vợ. Chúng tôi hai người ở cùng nhau cũng có thể hạnh phúc không cần có người khác." Em rể cậu nghe xem, nào chứ là hiểu chuyện muộn đơn giản là một kẻ cuồng si." Trình Phượng Đài nghe mà không ngừng lắc đầu ngẫm nghĩ, lại cảm thấy có thể hiểu, đa số các thiên tài ở một lĩnh vực có ngộ tính cùng với tài năng hơn người thì những mặt khác nhất định phải thiếu sót một góc nào đó, hoặc là không hiểu tình cảm con người, hoặc là khó mà hòa nhập với thế giới bên ngoài, hoặc là tính tình kỳ quặc mà thậm chí còn thân thể tàn tật nữa. Tài năng thiên bẩm của Thương Thế Nhụy ở y khúc là không thể nghi ngờ, giống như lời báo chí bình luận y, tinh hồn anh phách của lễ viên ngàn năm tụ trọn trong một người. Và nếu như đồng thời có thể hiểu rõ tình đời, mọi mặt Lá Lược nhìn chút liền thấu, há chẳng phải là tinh hoa khắp thiên hà để một mình y chiếm hết, cái ngược lại là không hợp lý rồi, có thể biết trời cao công bằng, tự có phương thức thân bằng vạn vật, ý dù thế nào cũng phải có phương diện kém cỏi. Thượng Chi Tân hút một lớp khói rồi nói, Thư Tử Nghị nói ra lời như vậy rồi, người ta liền biết y vấn đề thất tình dục lục dục bẩm sinh đã kém cỏi rồi, vậy cho thời lâu, từ nhu cầu tình dục của con người nói đến tình lý ý chí yên lặng nghe cũng không cải giá với người ta nữa, mà tự hồ đã là nghe vào trong lòng, nghe rồi rõ rồi, không ngờ y suy tư một hồi suy tư ra một cái đạo lý hồ đồ, chạy tới thương lượng với ta về mộng bình rất độ lượng rằng, nếu đàn ông đàn bà thế nào cũng phải cưới gả mới tính là trải qua một đời, tôi liền miễn cử cho phép hai người ở cùng nhau, nhưng mà sư tỷ chỉ phải bảo đảm chị có tôi mới là người quan trọng nhất trong lòng chị thôi. Thư Di Tân không được vượt qua tôi và cũng không ai được vượt qua tôi hơn hạ cả, hắn chỉ là một người ngủ cùng chị tôi sinh ra con cùng chị mà thôi mà. Trình Phượng Đại ha <cười> ha, một tiếng liên tục bật cười. Y ở ngày trước mặt tôi hỏi như vậy đó, cậu bảo Mộng Bình trả lời thế nào? Mộng Bình chỉ có thể nói cái loại tình cảm chuyện này á, thân bất do kỷ, chỉ sao có thể đảm bảo được y liền không chịu nó bọn mình lừa y, rồi lần đó là lần cuối cùng hội ngộ đàm đạo ba bên giữa chúng tôi đã hoàn toàn sụp đổ. Thường Chi Tân vừa nói liền có một chút giận, cậu nói xem có buồn cười không có chứ, mộng bình nó cũng chỉ không bán thân cho y, bán thân cũng không giữ được trái tim trái tim thì yêu ai, dựa vào cái gì mà còn phải đợi y phê chuẩn hả? Trình Phượng Đài thở dài nói, thực ra thì em ngược lại em lại sắp bị cảm động bởi tình chị em nồng nhiệt này. Thường Chi Tân nói, nếu như y chẳng đi như thế thì cũng chẳng ác như thế, tôi cũng sẽ cảm thấy rất cảm động. Lúc này trong phòng ngủ truyền ra một vài tiếng động, đại khái là tưởng mộng bình tĩnh tỉnh ngủ rồi Thường Chi Tân dập tắt càng thuốc muốn đi vào chăm sóc vợ, trên phòng đại liền đứng dậy cáo từ anh ra. Chị hôm qua đã chớ để trong lòng. Thường Chi Tân vỗ vỗ vai hắn, chúng ta gặp lại sau nhé. Trịnh Phượng Đài cười nói lời này, nó là em nói mới đúng, bất tài với Thượng Chi Tân và trong lòng lại thích cách nói chuyện thẳng thắn của anh, thật sự coi hắn là bạn bè. Ờ Trịnh Phượng Đài về nhà ăn cơm bữa trưa một giấc liền đến buổi tối và trời rất lạnh, tối sớm trong trời có vẻ như sắp có tuyết, hắn ăn xong cơm tối lại muốn đi ra ngoài, Mộ Hai liền có chút không đồng ý lắm. Hôm nay là nhà nào làm chủ? Dị gia, anh không thể coi việc đánh bài là chính sự đâu nhé. Trình Phương Đài một chân quỳ xuống trên giường đó cúi người hôn một cái ở trên má cô, chính sự của dị gia không phải là ăn uống vui đùa sao? Ờ phải rồi, còn có sinh khuê nữ với mợ hai nữa. Mợ hai cười đẩy hắn ra. Chúng ta vừa nghe qua hết chương 13 của truyện độc Bên tóc mai không phải hải đường hồng và đến đây, anh qua một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn tác giả Thủy Như Thiên Nhi với nguyên tác rất hay và cùng với bản dịch của bạn Phong bụi, anh qua cảm ơn bạn.